Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các kỹ nhân tốt sẽ trai dấu năng lực của mình hoặc dùng nó để giúp đỡ Họ là những pháp sư trời tả Tuy nhiên, dòng máu kỹ nhân không phải là những người duy nhất động chạm vào được thế giới tâm linh Những người bình thường qua quá trình tu luyện, học tập vẫn có thể làm được Nhưng họ không làm tốt bằng hoặc phải có thể ước mới làm được Tu sĩ cổ thành là những người bình thường, thông đả và ham học hỏi. Họ đã chạm được tới thế giới tâm linh bằng các cuốn sách cổ đại. Nhưng tên Lạc Lối thản lạm dụng điều này mà không màng tới hậu quả của giáp thể kia. Thám tử Long Phệ phào khói thuốc bảo rằng, trước đây anh đã từng nghe qua chuyện về một tên tu sĩ Lạc Lối như thế. Chuyện xảy ra cách đây khoảng 30 năm. Lúc đó thành phố này còn nhiều vùng quê mụ kém phát triển. Có một đôi vợ chồng làm nghề buôn hàng hóa, hàng ngày họ chở hàng đi tới chỗ trung khoạch tới vùng thành thị phát triển nhất để bán. Một ngày nọ, lúc đang đi trên con đường mòn nhỏ giữ rừng để về nhà, hai vợ chồng ngạc nhiên khi thấy bên lề đường là một ông lão dáng rua tội nghiệp đang nằm khom người đói rét. Ông lão thấy hai vợ chồng liền đưa tay cầu cứu bảo rằng mình bị lạc khi cố tìm đường lên phố mặc cho sự can ngăn của vợ, người chồng xuống xe giúp đỡ ông lão, mà đâu ngờ rằng ông ta là một tu sĩ kiều Phật tha hóa đang tìm cách hại người. Người chồng lại gần hỏi ông có sao không, cần đi bệnh viện gấp thì anh chở đi. Ông lão mếu máo bảo ông chỉ đói bụng, suốt 3 ngày nay ông chưa ăn gì. Thấy tội nghiệp, hai vợ chồng dìu ông lên xe rồi đưa về lại chăm sóc. Về nhà, họ tiếp đãi ông chu đáo cho ông ăn uống đầy đủ và nhường cả chiếc giường duy nhất trong nhà để ông nghỉ ngơi. Khi ông ăn xong, hai vợ chồng khỏi thăm tình hình sức khỏe ông thế nào. Lúc này ông lại tỏ ra đòi hỏi quá mức, ông xin thêm một bữa ăn thị soạn có thịt đầy đủ mới được. Hai vợ chồng nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng vì nghĩ ông chập tuổi cha mẹ bệnh, mình nên có hơi lũ lẫn, họ phải chịu ông một lần coi như làm phước. Chưa hôm đó, Người vợ chồng ra chợ mua nguyên con gà về nấu cho ông lão ăn. Tuy nhiên, ông lão lại ăn một cách khá bất lịch sự. Ông tay không xé gà nhai ngấu nghiến mà không cần mời ai. Hai vợ chồng hết ngạc nhiên nhưng cố bịt tiếng để ông ăn thoải mái. Ông lão ăn xong, chửi miệng bảo ngon mà lại không nói một lời cảm ơn nào. Ông quay lưng bảo rằng mình phải đi ngủ và không muốn ai làm phiền. Nói xong, Ông bảo Dương dọn dẹp lại đồ đạc, rồi luôn miệng chê trách vì không ai dọn dụng ông. Hai vợ chồng lúc này cảm thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng ông ta chỉ là khách mà lại có thái độ thế kia. Người vợ bảo rằng chiều hôm nay, hôm sau ông ta khỏe thì mời đi chỗ khác cho rồi. Đến tối, ông lão lại đòi hỏi đồ ăn, lần này ông tức giận đập bàn, bảo tại sao thức ăn lại đạm bạc thế kia. Ông giận dữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, ông nói rằng vợ chồng họ sẽ gặp một quả báo để không tiếp đãi thần thánh chu đáo. Nói xong, ông vào dọn hết đồ rồi rời khỏi nhà. Chuyện này thật khó hiểu, người vợ sợ hãi khóc lóc nói với chồng rằng cô thấy mất an vô cùng, trong khi chồng cô há hốc mồm trước những gì đang xảy ra. Ngày hôm sau, hai vợ chồng lại đi buôn hàng từ sáng sớm. Đến nửa buổi thì họ đánh xe vậy Lúc này người vợ chưa hết hoang mang về chuyện hôm qua. Cô cứ lo lắng ông lão điên kia sẽ quay lại để hại vợ chồng họ. Người chồng bảo không sao, anh cho rằng ông ta chỉ là ông lão tâm thần nên nó nhạt thôi. Người như ông ta không thể nào là thần thánh gì được. Hai vợ chồng vào phòng ngủ để dọn dẹp lại thì phát hiện trên giường có một cuốn sách lạ. Rất có thể cuốn sách này là do ông lão kia để quên lại anh chồng tò mò cầm lên, anh chỉ đọc được hai chữ duy nhất là thẻ Ứ, vốn không muốn rùng đồ người lạ. Anh chồng quyết định đi tìm ông lão địa chỉ lại cuốn sách. Tuy nhiên, anh tìm khắp nơi mà không thấy ông ta đâu. Ông ta thực sự biến mất khỏi làng mà không để lại dấu vết nào. Tối hôm đó, khi vợ chồng anh ngủ say, anh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông lão hiện ra và tuyên đoán rằng là anh sẽ sắp nhận một cơn đại hỏa. Ông ta chắc chắn rằng hàng chục người sẽ chết không rõ lý do và chỉ có một cách để cứu họ là dùng cuốn sách kia. Chỉ cần giao thẻ, anh chồng sẽ có khả năng cứu người. Nh Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net